Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó vẫn ở với con, nhưng con tưởng là chỉ 10 hôm thì ông ấy về. Thành ra, con cũng chẳng để ý đến hộ khẩu của nó làm gì. Tất cả lại im lặng và cùng nhìn về phía đứa trẻ mồ côi. Con bé men theo tường nhà chập chứng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngã bẹt xuống đất. Nhưng nó rất ngoan không khóc. Có lẽ vì đã quen chơi một mình, có khóc cũng chả ai bận tâm dỗ rảnh. Trâm nhìn nó tội nghiệp, lo âu chỉ sợ mẹ bề trên từ chối. Người đàn bà thì đưa mắt nhìn khẩn khoản chờ đợi. Sư giám đốc suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi, bà để đây cho chúng tôi. Nếu bà có liên lạc được với bố nó thì cho ông ấy biết là chúng tôi nuôi, để khi ông ấy về thì đến mà nhận lại." Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Trâm. Người đàn bà hai, ba lần cảm ơn rồi cầm nón bước nhanh ra cửa. Từ đó, bé Hiền được giao cho châm Tu viện đa đoan công việc, đạo và đời. Mọi nữ tu, ngoài công tác dệt chiếu và làm vườn, còn được khắt đặt những nhiệm vụ khác liên quan đến đời sống tu hành. Ngày ngày, châm ngồi lao động, con bé chơi quanh quẩn bên cạnh. Nàng cho nó ăn, dỗ nó ngủ, tắm rửa thay quần áo, thuốc thang mỗi khi nó đau ốm. Mẹ bề trên đem nó đi rửa tội Và chọn cái tên thánh là Maria Các nữ tu khác cũng dành nhiều Thì giờ chăm sóc Phụ với Trâm dạy Hiền đọc kinh Hoặc hát những bài thánh ca đơn giản Mỗi ngày một giờ vào buổi chiều Khi Trâm thực tập dương cầm trên nhà nguyện Bé Hiền cũng leo lên Ngồi ngay ngắn bên cạnh lắng tai nghe Dần già châm trở nên gắn bó với nó Như tình chị em Những khi nó đau ốm quấy quả nàng lo âu săn sóc, những lúc hồn nhiên nô giỡn, nàng vui lây cái vui của trẻ thơ và cứ như thế kéo dài liên tục suốt 3 năm. Tôi định từ trại cải tạo trở về tìm đến xin lại con. Chăm vừa mừng vừa buồn. Mừng vì cha con gặp lại nhau, bé Hiền từ nay sẽ bớt cô quạnh, nhưng mắt nó nàng lại cảm thấy như người ta vừa bắt đi đứa ăn nhỏ mà nàng hết sức yêu thương. Bé Hiền cũng chẳng muốn xa Trâm, nó không biết định là ai, chỉ nghe các sơ bảo phải gọi bằng bố. Nó đành miễn cưỡng nghe theo, nhưng lòng hết sức hoang mang. Nó kín hiếu chặt lấy Trâm, và khi định chào Trâm, bé nó ra khỏi tu viện. Thì con bé hoàn người khóc nấc lên, khiến Trâm cũng mùi lòng khóc theo. Nàng chạy theo, trao gói quần áo của Hiền cho định, cố ngăn dòng lệ và bảo. Hiền về với bố, rồi tỉnh thoảng dì sẽ ghé thăm Con bé hét lên Không, con không đi đâu cả, rơi đường bỏ con Châm không dặn nổi nỗi xúc động, vội quay vào và khép cửa lại Qua khe hở, nàng bùi ngùi ngó theo Mãi đến lúc bóng hai cha con khuất hẳn Châm mới lau nước mắt để quay về với công việc bình thường Hôm sau, Định trở lại tu viện mang theo mấy cân đường làm quà cảm ơn. châm đang ngồi tính toán sổ sách, thì Định dựng xe đạp và bước vào. Nàng tiếp chuyện Định một cách dè dặt gần như lạnh nhạt. Chẳng có nữ tu nào kinh cạnh, châm cảm thấy việc Nàng ngồi một mình với Định là điều hết sức sai quấy, khiến Nàng không thể thoải mái được. Nàng hỏi thăm qua loa về bé Hiền, rồi nhất Định bắt Định phải mang quà về. Nàng bảo định bằng giọng dịu dàng nhưng rất khoát Từ nay xin ông đừng đến đây Tu viện không được phép tiếp người ngoài Xin ông hiểu cho Định gật đầu nhắc lại lời cảm ơn Rồi leo lên xe đạp ra về Từ hôm ấy Cứ vài ngày châm lại ghé qua thăm bé hiền Trên đường đem giao chiếu của cửa hàng Nhà định cách tu viện không xa lắm Đi bộ chỉ mất khoảng hơn nửa giờ Trâm thường đứng ở ngoài cổng Ngoắc con bé ra nói chuyện Hoặc đến tận lớp mẫu giáo nó học Để hai chị em cầm tay nhau cho đỡ nhớ Mỗi lần thấy Trâm đến Nhớ lời nàng dặn Định không dám sông ra nói chuyện Chỉ đứng nép sau cánh cửa đâm đâm ngó Và lòng chàng trùng xuống Vì nghĩ đến công lao ba năm Trâm nuôi nấng con mình Ngày ngày bố con nói chuyện với nhau Bé Hiền cứ nhắc mãi đến Trâm và kể chuyện vu vơ về đời sống trong nhà dòng mà trí nhớ non nớt của nó còn ghi lại được chút ít. Nó kéo cánh tay định và bảo: "Bố ơi, bố đưa con lại thăm sơ Anna đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net